Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hai người ba năm mới quyết định có hay không công bố phần phụ lục này. Nếu như ban đầu sau khi công chứng kết hôn, cả hai cũng coi như là vợ chồng khác mà thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, thì phần phụ lục này liền như là coi không có. Nhưng tôi tự bác hạ mà biết được, ba năm vừa rồi cả hai căn bản là mỗi người có một cuộc sống riêng. Lồi tần dương cắt cao nhân mày. Hắn một mực coi sự bố trí của ông nội là trò trẻ con, đơn giản không cần đầu óc cũng có thể hóa giải. Nhưng không nghĩ tới, lão hồ ly kia ở phía sau còn giấu con bài, hắn thật sự là sơ ý rồi. Từng thúc à, nếu như vô điều kiện đem một nửa quyền giữ còn lại chuyển nhượng cho lôi tân thương, thì tôi cũng phải ở lại nơi này ba tháng sau. Đối với cô mà nói, đón nhận gì sản lôi ra ra để lại cho cô. như mà xử trí như thế nào, quyền quyết định này nằm ở trong tay cô. Mà phương pháp xử trí của cô chính là hai tay răng trả vô điều kiện. Đột nhiên quay đầu lại. Lôi thần dương không giải thích được mà trở mắt nhìn tống ánh tâm. Mặc dù cô vừa nói câu, anh muốn lấy thì lấy đi. Nhưng cô gả cho hắn, không phải chỉ là vì để một nửa xa tài sao? Sao lúc này lại có thể tiếu sái mà nói muốn cho hắn chứ? Người phụ nữ này rốt cuộc là đang làm cái trò đùa gì vậy chứ? Cô tính toán xử lý như thế nào? Bán một nửa còn lại đương nhiên là do cô quyết định. Nhưng đầu tiên cô phải được quyền sở trí. Nếu không, cô nhiều nhất chỉ là chủ nhân trên danh nghĩa của một nửa biệt thự mà thôi. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Tình huống rất là rõ ràng. Nếu như cô cùng với Lôi Tân Dương không muốn ở chung trong biệt thự trên ba tháng như đã nói thì bọn họ vẫn còn bị kẹt ở trong ván cờ này. Hai người trước tiên vẫn có thể xử lý thủ tục ly hôn. Có nhiều quyền giải quyết tài sản thì cứ tự tự xử lý sau. Sau ba tháng chúng ta lại ly hôn. Đừng có nói giỡn chứ. Dưới tình huống này như thế nào lại có thể ly hôn được? Nếu như tổng Ánh Tâm không phải là vợ của hắn Lên công thuộc về việc hắn quản Cô giống như một quả bom không hẹn giờ vặn nhất cô cầm một nửa quyền tài sản Muốn hòa hợp với hắn Bản thân chẳng phải là để cho cô nẻ nén sao Tưởng thúc bà Thật là ngại quá Hai người trông cháu muốn bàn bằng trước một phe nào Tống anh tâm lôi kéo tên sao hỏa Tự tung tự tác, Nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc Hai người đi tới trước cầu thang Không ai quấy say để tiến hành thảo luận Ly hôn là ly hôn Việc quyền tài sản Là vấn đề quyền tài sản Tại sao lại muốn nhập vào làm một chứ Người phụ nữ này thật sự là dễ làm cho người khác tức giận Cô vội vã muốn phân rõ giới tuyến với hắn sao Nếu muốn cùng ở dưới một mái nhà Chúng ta vẫn nên dẫn lại danh nghĩa vợ chồng thì tốt hơn Cô càng muốn ly hôn Thì hắn liền quyết là không để cho cô được như ý Bị tự có bác họ cùng với dì Hồng Còn có một dì Mỗi ngày đều vào trong đó quét dọn. Chúng ta nếu như không phải là vợ chồng Mà ở lại dưới cùng một mái nhà Chẳng phải sẽ rất lấy tiếng chia cười hay sao Không nghĩ tới cô lại hiểu tình trạng của biệt thự rõ ràng như vậy nha Có điều tôi không thích Người không tôn trọng biệt thự của tôi lại cứ đi thoáng đi Rồi lại thoáng đi Cho nên không thể làm gì khác hơn Là mời tiếp tục làm vợ của tôi Lôi Tân dương đối với cô nhích miệng cười Bộ dáng thoạt nhìn giống như là một đứa trẻ Đang làm chuyện nghịch ngợm xấu xói Tống ánh tâm giờ khóc giờ cười Lập trường của hai người bọn họ Hình như hoàn toàn đúng cô vội vã ly hôn hắn tuyệt đối là không vội vàng tôi sẽ đem quyết định của chúng ta nói cho Từng Thúc cô có thể quay về nhà thu thập hành lý sáng ngày mai sau mấy giờ tôi sẽ tới đón cô chúng ta sẽ ngày mai gặp lại tâm tình của hắn vô cùng khoái trá huy sáng mà quay lại phòng làm việc của Từng Thúc kỳ thật bọn họ ly hôn hoặc không ly hôn căn bản là không có gì khác biệt cô cũng không thèm để ý khi nào thì ly hôn Thực sự khiến cô nóng lòng bất an là bọn họ phải ở dưới chung cùng với một mái nhà Nhưng lại còn giới danh nghĩa là vợ chồng nữa Cô không có biện pháp đơn thuần để hắn trở thành bạn cùng phòng Quan hệ giữa bọn họ trong lúc đó khó tránh khỏi dễ lầm vào tình trạng ràng buộc chặt hơn Thời gian 3 năm cũng đã trôi qua Thời gian 3 tháng đương nhiên cũng sẽ qua Cô làm gì mà phải sợ hãi như vậy chứ Tôi đợi rồi, cô thừa nhận Người đàn ông này khiến trong lòng cô sinh ra sự hỗn loạn trưởng xác phụ nữ nói cho cô biết rằng hẳn là nên né tránh hắn, nếu không tâm của cô sẽ bị người này hoàn toàn chiếm cứ. Thực sự là buồn cười, như thế nào lại thành ra như vậy? Không phải là cô đã sớm tống hắn vào một thế giới khác, như thế nào còn có thể ngốc ngách mà động tâm đối với nam nhân này đây? Đừng hoang hốt, đừng nghĩ loạn, chuyện gì cũng đều chưa phát sinh. Đầu óc của cô không ngừng nghĩ đông rồi lại nghĩ tay, đây căn bàn chính là hồ dạ mình. Công việc của cô bề bộn vô kể, nói không chừng có muốn gặp mặt hắn cũng đều là rất khó. Cô thật sự không cần phải coi chuyện nghiêm trọng như vậy. Đúng vậy, chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại audio.net